Anh em Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh lộc chuyện của Láo Trần Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Quỷ Bí Chi Chủ Trương, đó là Giã Tâm của Người Treo Ngược Ở phần trước thì nhưng ta đã biết, đấy là lên sau khi phát hiện ra cái tồn tại Amon Ở chỗ Thành Bạch Ngân và hắn đã giúp cho à, cậu bé Mặt Trời Direct Đấy là khu trừ một cái phần à, phân hồn của của Amon bám trên người cậu ta Tuy nhiên hắn cũng cảm thấy nguy cơ rất là mạnh liệt bởi vì không biết là khi mà bản thân của Amon đến thì liệu cái màn xương xám có bảo vệ được lên hay không và có bị chiếm cứ hay không. Cho nên là đã đúc kết ra cái đóng vai của ảo thuật gia và hắn muốn tạo một màn trình diễn nhà, à, dựa vào cái vấn đề là có mấy cái người mà muốn cứu cái tên à, quỷ hút máu ở trong tầng hầm của à, nhà sứ, cha xứ Oloski đó. Thì là Hắn đóng giả theo một khách sạn đến điều tra để xem bọn này nó có hút máu hay không nhưng hình như bọn này nó chỉ là lấy máu của người ta theo phương thức lấy máu chứ không có cắn giết theo kiểu ma cà rồng các kiểu. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là giá tâm của người trong ngược là gì các bạn nhé. Liệu pháp lấy máu chính là cách tìm kiếm đồ ăn của họ sau. Thứ duy nhất có tác dụng chính là các loại thuốc thang. Gia đình ma cà rồng này vừa chữa trị cho bệnh nhân vừa và dựa vào liệu pháp lấy máu để kiếm cơm làm thủ lao. Nếu không có nhiều bệnh nhân hoặc máu không đủ khỏe mạnh, họ mới cân nhắc đi tới một bệnh viện xa, trộm máu trong túi hiến máu để uống sau. Đối với thân phận quái vật mà nói, bọn họ quả thực rất tuân thủ luật pháp. Lên nhận ra gật đầu. Quan sát quả linh thị, cảm xúc của đối phương cũng nói chắn biết là anh ta không có nói dối. Người chủ nhân nam thấy vị cảnh sát không phản bác gì, lại nói tiếp, Ngài quay và phu nhân rất tử tế với mọi người dù họ không thể điều trị được cho những ai bị bệnh quá nghiêm trọng thì họ vẫn là những vị bác sĩ rất tốt đối với cư dân quanh đây lẽo nào người con trai của họ em Linh White liên quan đến vụ án gì sau cậu thanh niên này lúc nào cũng im lặng như thể coi thường chúng tôi cũng luôn trốn trong nhà thật không biết là đi làm chuyện gì ngài sĩ quan ngài cảm thấy nóng sao bên ngoài rất lạnh đó chắc chắn chỉ đơn thuần là ngày ngủ đêm bay chứ gì lên lâu mổ hôi nói Vì vụ án này mà tôi đã phải đi quanh đây rất lâu, tiếp đó căn cứ và thiết kế của bảng khảo sát, hắn dần hiểu biết được về vợ chồng Wayne và con trai của bọn họ. Cứ mỗi nhà hắn lại đến gõ cửa hỏi thăm, tập hợp đáp án, cuối cùng đi đến kết luận rằng gia đình Wayne quả thực là lương thiện, hòa ái và tuân thủ pháp luật. Nghe chẳng giống miêu tả gì về ma cà rồng. Lên ngẩng đầu nhìn xuyên qua tầng mây thoáng hồng, nhìn mặt trăng đỏ rực, tính toán để đưa ra xác nhận cuối cùng. Hắn giải trừ hiệu ứng ảo thuật trên người và bắt đầu xem bói. Sau khi xác nhận không có gì nguy hiểm, hắn vòng bước qua bên cạnh, chào vào bên trong căn hộ số 48 của đại lộ Agnon. Những người khác không rõ ai đã bắt em Linh quay đi, nên cực kỳ sợ hãi sẽ bị người phi phàm của chính phủ đến thăm. Nhưng lên thì hiểu rõ mọi chuyện, nên đương nhiên là chẳng hề sợ có cặm bẫy. Bước đến tầng 2, hắn mượn nhờ ánh trăng trông thế toàn cảnh bên trong thay toan hộ, đồ vật lộn xộn rất nhiều thứ bị lấy đi. Nhìn qua cũng đều hiểu là người chủ nhân đã rời đi cực kỳ vội vã. Bên trong thư phòng, hắn phát hiện ra một chút thảo dược và một vài cuốn sách có vẻ quý giá, bao gồm vài công thức dần dã nổi tiếng của miền quê. Vừa đi vừa nhìn, lên bước vào một gian phòng ngủ, từng chiếc bóng đen hiện lên trong tầm mắt. Hắn giật nảy mình, tưởng là bị mai phục, suýt thì bỗng tay đốt diêm ném ra ngoài. May thay, không có gì tập kích hắn cả. Anh trăng đỏ rực chiếu qua cửa sổ, dài khắp căn phòng rốt cuộc lên cũng thấy rõ những bóng đen ấy là gì, chúng không có ánh sáng linh tính, là những con rối với kích thước lớn nhỏ khác nhau. Con rối lớn nhất thì chỉ thấp hơn Klein một chút, thân hình thiếu nữ mặc một chiếc váy dài hoa lệ, cổ áo và ống tay áo thêu viền gen và ruy băng. Con rối nữ này rõ ràng là làm từ tượng sáp, nhưng nhũ quan thì sinh động như thật, tóc vàng mắt đỏ trông xinh đẹp kiểu diễm. Con rối nhỏ nhất thì chỉ to cỡ bàn tay người thường, một thân thiếu nữ mặc áo giáp bạc sáng lóa tư thế hiên ngang anh dũng mang cái chất hào hùng tuyệt mỹ đảo qua nhìn từng con rối một lên chợt nhớ tới một chuyện dưới ảnh hưởng của rousseau con rối nghệ thuật phát triển thành hai xu hướng một kiểu là đáng yêu có thể thay đổi trang phục còn hai là kiểu chân thật lên nhìn quanh không nhịn được mà kêu lên những thứ này đều không hề rẻ chút nào lẽ nào em liên wai là một tên ma cà rồng lại bị ám ảnh bởi con hai la kieu chan that len nhin quanh khong nhin đuoc ma keu len nhung thu nay đeu khong he re chut nao le nao em lien la mot ten ma ca rong lai bi am anh boi con roi hay sao sau khi kiểm tra kỹ thêm vài lần, lên xác nhận quả thực gia đình White không hề có điểm kỳ lạ nào. Hơn nữa vợ chồng họ còn không để lại một sợi tóc, rõ ràng là muốn đề phòng bị theo dấu bởi phương pháp xem bói. Hắn quay lại căn phòng ngủ trưng bày đẩy con rối đi bốn bước ngược chiều kim đồng hồ, tiến lên màn xương sám muốn xem bói lần cuối để xác nhận lại. Nhưng trước khi bắt tay vào, từ dưng hắn hơi cảm thú, thấy hứng thú với con rối cao gần bằng mình tựa như ngày trước đã từng xem bói thánh huy mặt trời biến dị ở thành phố tin gần vậy cầm chiếc bút máy cắn tròn mực đỏ đậm hắn viết một câu văn lên tấm giấy da dê màu vàng nguồn gốc của nó buông bút máy ra cầm lấy tấm giấy lên dựa lưng vào ghế lầm bầm tụng niệm chậm rãi điều chỉnh tinh thần để tiến vào trạng thái minh tưởng lập lại bảy lần con ngươi hắn chuyển thành màu đen thẫm tầm mắt rũ xuống bắt đầu ngủ say trong không gian xám xịt hắn trông thấy một người thợ chế tác rối đang chuyên tâm làm việc Trông thế cô gái mắt đỏ được đặt vào phòng chứa dối. Trông thế em Linh White với ánh mắt dán chặt vào đó không rời, đang móc ví ra. Cuối cùng hình ảnh dừng lại ở vị trí phòng ngủ ngay trước mặt Glenn. Mà cà rồng em Linh White có vẻ ngoài tuấn tú cao ngạo, mái tóc chảy ngược về phía sau, đang ngồi bên mép giường, chiều mến ngắm nhìn con rối cùng với tất cả các loại lớn nhỏ khác. Quả nhiên là một tên cuồng rối mà. Glenn hết, hết sức cạn lời. Ngay sau đó hắn phất tay khiến con rối vừa được cụ thể hóa biến mất giữa màn xương sám, Trong việc hắn lại cầm bút máy lên, viết một câu xem bói khác. Hiện trường người chết trong 10 năm gần đây, ở Đại Lộ 48, à Đại Lộ, Hạc Nôn, số 48. Căn cứ, báo cáo của cư dân lân cận thì gia đình ngoài mới chuyển đến đây chưa tới 10 năm, nên có thể dễ dàng khóa chặt phạm vi cụ thể. Hơn nữa hắn tin chắc rằng, nếu gia đình ngoài chỉ là một nhóm quái vật bề ngoài tỏ vẹ tử tế tốt bụng, mà thực chất lại là hung thủ của những vụ vất tích bí ẩn để mà thưởng thức hương vị máu tươi thì kiểu gì cũng sẽ phát sinh chuyện trong nhà trong khoảng thời gian dài mười năm chắc chắn phải có vài lần kim chọc bọc thủng miễn là chúng không có ngừng lại cẩm thận kiểm tra lại câu văn lên tụng niệm và minh tưởng nhanh chóng rơi vào mộng cảnh trong thế giới tối tăm mờ mịt tầm mắt hắn chỉ thấy một mẩu đen kịt những đốm tuyết trắng khi thì tụ lại thành điểm khi thì vỡ vụn phát tán nhưng chẳng có hình ảnh nào hiện ra Kết quả xem bó chính là không có gì hết. Mười năm gần đây, số 48 đại lộ Adnone không hề có người chết. Tổng hợp tất cả các nhân tố liên quan, có thể phán đoán sơ bộ gia đình White là một gia đình ma cà rồng tuân thủ pháp luật, cùng lắm chỉ trộm vặt thôi. Lên nhìn chiếc bàn thanh đồng dài dài phía trước, dùng linh tính bao phủ cơ thể rơi khỏi màn xương xám. Sau khi trở lại thế giới hiện thực, hắn xử lý cẩn thận những dấu vết mình đã lưu lại, rơi khỏi căn hộ số bốn của đại lộ arnon bằng đường cũ hắn cũng chưa có đưa ra quyết định cuối cùng mà lại vòng qua cục cảnh sát của arnon khéo léo hòa lẫn vào với đám trộm cắp và say xỉn sử dụng chúng như một tấm chắn ngụy trang lên dễ dàng bước vào trong phòng chứa hồ sơ thậm chí còn rất đẹp trai mà đốt đèn khí ga để chiếu sáng sau đó hắn tìm tập ghi chép về những vụ mất tích từ 10 năm trước lật xem soàn soạt ngoài cửa thỉnh thoảng lại có vị cảnh sát trực đêm đi qua nhưng trong mắt họ thì từ phòng hồ sơ chẳng có chút ánh đèn nào không có chỗ nào khả nghi cả chẳng rõ là sau bao lâu lên đeo găng tay ra màu đen trả tập hồ sơ về chỗ cũ rồi tắt đèn khí ga trên bàn trong bóng tối âm u bỏ mũ xuống ấn tay lên ngực cúi người trước sảnh cục làm một cái lễ trở lại phố Mink, lên tắm rửa thay đổ rồi ngồi vào bàn sách trải tấm bản đồ bách lung mua khi mà đi tẩu hơi nước hồi trước ra điểm đầu tiên hắn muốn tìm là phố hoa nguyệt quý ở quận đại kiểu nam vị trí của giáo đường bội thu Nơi giám mục là cha xứ Oloski đang giam giữ Amlin White dưới tầng hầm. Một lát sau tầm mắt chuyển động của Glenn đã nắm rõ tên và bố cục của những con phố chung quanh. Biểu diễn không thể quá vội vàng, cũng không thể mang quá nhiều ý muốn thành công ngay. Phải từ từ dẫn dắt khán giả, hướng họ tới màn trình diễn. Glenn thì thầm, dở giấy viết thư ra, chuẩn bị bút máy mà viết. kính gửi thám tử Stewart, xin hỏi đã tìm thấy Amlin White chưa? gần đây tôi đã để ý giúp anh một người cung cấp thông tin của tôi đã báo cáo rằng thấy hắn ở phố khu vạt quận đại kiểu nam đương nhiên anh ta chỉ nói rằng rất giống với người trong bức chân dung buông bút ra lên gấp tờ giấy lại cẩn thận nhét vào phong thư rồi dán tem mệnh đề một penny lên từng đợt sóng nhô lên hạ xuống trên mặt biển sunia mênh mông vô tận tàu kẻ báo thù u tối bình tĩnh di chuyển không hề rung lắc người treo ngược Agret wilson Đang ngồi trong phòng tuyển trưởng, tay cầm chiếc kính lục phân màu đồng thau, khép mắt lại. Không một tiếng động, nụ cười đột ngột nở rộ trên khuôn mặt anh ta. Cuối cùng cũng tiêu hóa xong, Angrad mở mắt, hai tay nâng lên, khiến cho khu vực chung quanh xuất hiện những ánh sáng màu xanh thẳm. Những ánh sáng ấy giao tha vào nhau, rồi cuối cùng biến thành một đợt sóng lớn quét thẳng về phía trước. Angrad ép hai tay vào nhau, sóng lớn lập tức vỡ vụn, hóa thành vô số những giọt mưa rơi xuống boong tàu. Sau gần 4 tháng thì cuối cùng anh đã hoàn toàn tiêu hóa ma dược nhà hàng hải. Trong giai đoạn này anh ta không chỉ dành phần lớn thời gian lang thang trên biển, hoàn toàn hoàn thành nhiệm vụ mà giáo hội giao phó, mà còn có ý thức thăm dò các tuyến đường mới, tìm kiếm những hòn đảo chưa ai phát hiện ra. Sau vài lần thất bại cuối cùng cũng có chút thu hoạch. Điều này dẫn đến việc tiêu hóa ma dược, giúp anh nắm giữ quy tắc cơ bản của nhà hàng hải. Cốt lõi là phải gần gũi với biển cả, là thành thạo việc nắm giữ các tuyến đường biển nguồn tin tức ở khắp nơi, thăm dò và khám phá. Một Agret lúc nào cũng trầm ổn, không khỏi bật dậy khỏi ghế ngồi, đi qua đi lại trong phòng thuyền trưởng, mặc sức tưởng tượng về khát vọng của tương lai. Sau khi có được phối phương ma dược của phong quyến giả, và tìm những vật liệu phi phạm tương ứng, sẽ giấu giáo hội bí mật thăng cấp lên danh sách 6, sau đó cứ lập lại như thế, trang thủ dùng 3 năm để trở thành danh sách 5 người ca hát ở Hải Dương. Trong quá trình này, nhất định phải luôn giữ vững lý vị trí của thuyền trưởng, kẻ báo thủ u tối, ngừng liên quan tới mấy mối quan hệ xã hội phức tạp của đội ngũ kẻ trừng phạt để tránh lộ bí mật. Một khi đã tấn thăng danh sách năm, có đủ thực lực rồi, mình sẽ đủ khả năng để bí mật quay lại chỗ đó. Agret vô thức nhìn sang phải, ánh mắt của anh ta tựa như chiếu xuyên qua boong tàu, nối tiếp với biển cả mênh mông, rồi dừng lại ở toà tháp cổ xưa ẩn hiện trên một hòn đảo. Andrew cũng chẳng lo lắng về vị trí hiện tại của mình ở trong nội bộ của giáo hội. Một khi đã hoàn thành tâm nguyện, anh hoàn toàn có thể tập trung vào việc thăng tiến đến vị trí cao hơn. Cho đến khi đó, một danh sách năm như anh sẽ luôn ngụy trang làm danh sách bảy, uống tiếp một phần ma dược phong quyến giả. Điều này sẽ khiến đặc tính phi phảm của anh ta tăng lên, thực lực trở nên mạnh mẽ. Tuy tiêu hóa sẽ chậm lại nhưng không gây nguy hiểm đến sự an toàn của bản thân. Tương tự, sau khi danh sách năm đã hoàn toàn tiêu hóa hết, Lại uống một phần ma dược của người ca hát Hải Dương Lập lại quá trình Lần này nó khiến anh sẽ càng tiến gần tới mi Quơ mất khống chế Nhưng Agret đã có giải pháp cho nó chính là tìm một người phụ nữ để kết hôn Rồi chuyển phần đặc tính phi phạm dư thừa lại cho con cái Làm xong hết thầy Mình có thể tiến gần hơn đến vị trí hồng y giáo chủ Tiến gần hơn đến danh sách bậc cao Đây chính là cơ hội của mình trong thời đại này Trong đầu của Agret phát họa ra hình ảnh bản thân mặc áo bảo của hồng y giáo chủ đứng trong hoàng ngũ cao tầng của giáo hội nắm giữ và điều khiển một lượng lớn kẻ trừng phạt say mê một hồi anh mới thu hồi tầm mắt khôi phục lại ý chí mỗi lần bước một bước lại thêm vô vàn khó khăn may mà mình có tụ hội tà rốt vào ngày kẻ khờ dù ẩn chớ nhiều nguy cơ tiềm tàng nhưng mỗi con đường nâng cao bản thân thì đều phải có mạo hiểm cả phải mau chóng sưu tập nhật ký của ru đổi lấy cơ hội đặt câu hỏi Làm rõ tấm thẻ chi lộ ra mặt sau, ở trên tay ngài kẻ khở kia là thứ gì? Trước kia không có nó. Thẻ và nhật ký của Russell lẽ nào là vật phẩm mà mình đang nghĩ tới sau Agret nhào mắt đông tử co rút lại. Số 15 của phố Mink. lên ngáp dài tắt đèn khí ga rồi chui về trong chăn. Hắn ngay từ đầu đã có một kế hoạch khác là mượn nhờ xem bói để tra nguồn gốc của bình độc tố sinh học. Cũng từ đặc tính phi phạm người sói để lấy được phối phương ma dược của bà danh sách đầu đường tắt dị chủng nhưng sau khi bận rộn chuyện của em liên quai mất một đêm hắn cảm thấy mệt mỏi quyết định hôm sau mới lên màn xương xám để xem thử vừa nằm xuống nhắm mắt lên đột nhiên cảm giác sai sai đây là linh tính trực giác theo bản năng của một thầy bói đã sở hữu bình độc tố sinh học và đặc tính phi phạm người sói mấy hôm rồi cũng không phải là trạng thái tinh thần của mình ở trong giai đoạn này có vấn đề vậy mà cứ mỗi lần muốn xem bói thì lại bị chỉ hoãn điều này rất là khác thường lên xoay người ngồi dậy cẩn thận suy nghĩ nhớ là một chuyện tương tự thời điểm đầu tiên hắn gặp là Mê. Mê Gose vốn định trực tiếp dùng linh thị quan sát tình trạng tinh thần của đối phương nhưng rồi bị kinh ngạc một hồi tự nhiên lại bỏ qua cơ hội mãi cho đến cuối hắn mới biết đó là vì trong bụng đối phương đang có dòng dõi của tà thần linh tinh trực giác bản năng của thầy bói đã ngăn hắn lại mà không lộ chút dấu vết giúp hắn tránh khỏi việc mất khống chế và sụp đổ ngay tại chỗ quá giống rồi mà lần này còn biểu hiện rõ ràng hơn cả trước mình nhớ tiểu thư sharon đã từng nói sự kiểm soát toàn bộ thành viên của phái hoa hồng kinh khủng nằm ngoài sức tưởng tượng của mình giống như thân thể và linh hồn của tất cả bị cái gì đó trói buộc đây cũng là nguyên nhân tin tức đường tắt dị chủng khó lòng mà lọt ra ngoài bọn họ tín ngưỡng thần bị trói buộc cho nên dùng đặc tính phi phản người sói để xem bói phối phương ma dược sẽ trực tiếp liền lụy đến tà thần khiến mình gặp tinh phi pham nguoi soi đe xem hậu quả không mong muốn sau lên suy nghĩ một cách nghiêm cẩn cảm thấy có một điểm đáng ngờ trước đó mình đã xem bói thánh huy mặt trời biến dị và cái lỗ tai mà người lắng nghe để lại linh tính trực giác đâu có ngăn cản lẽ nào thần bị trói buộc còn mạnh mẽ hơn cả mặt trời vĩnh hẳng và chúa sáng thế chân thực sau hoặc là đặc tính của thần khiến thần có thể khắc chế xương xám hiệu nghiệm xuyên thấu đến tận đây đương nhiên nguy hiểm cũng có thể xuất phát từ cái bình độc tố sinh học kia nghĩ đến đây lên, một người luôn quá sức cẩn thận, quyết định ngày mai chỉ xem thử, bói về bình độc tố sinh học, xem linh tính trực giác thầy bói, lúc này có ngăn cản hắn hay không. Tháng sáng sớm thứ ba, thời tiết vẫn duy trì vẻ lạnh lẽo vốn có, lên cài chặt cái cổ áo khoác nỉ, đội mũ mở cửa, hắn tiến đến cuối con đường nơi đặt hòm thư để gửi hổm, để gửi thư đến cho thám tử Stewart. Quãng đường khá gần nên hắn không mặc đồ dày, nhưng lên mới khỏi cảm mạo cho nên hắn cũng mặc ấm để đề phòng có lẽ vì cơn gió mạnh thổi qua nên không khí bách lung tốt đến ngạc nhiên lên vô thức thả trọng cướp bộ hưởng thụ một buổi sáng hiếm hoi như thế này khi tạt ngang qua nhà ju gần hắn nghe tiếng cửa sổ lồi mở ra kèn kẹt liền quay đầu nhìn lại theo bản năng đứng ở bên ô cửa sổ là phu nhân dorit đội một chiếc mũ nhung đen mềm và trang một chiếc khăn màu xanh cho sắc mặt bà trông còn tệ hơn khi trước thân hình càng thêm còng xuống buổi sáng tốt lành thám tử moriarty cám ơn ngài vì đã chăm sóc cho bà brody nó nói rằng ngài là một người tốt có phải không brody quý bà doris khom lưng ôm lấy con mèo đen mắt xanh biếc brody dùng toàn bộ bốn chân để dãy rụa khỏi lòng bà cuối cùng nó nhảy ra nhẹ nhàng hạ xuống bệ cửa sổ nhưng thay vì rời đi nó cứ quanh quẩn dùng đầu cọ vào người phu nhân doris chẳng thèm nhìn lên đến một lần mình bị một con mèo phát thẻ người tốt hả lên tự dễu một câu, rồi cười tận tình nói. Đây quả là chuyện tốt, mà càng đáng mừng hơn là cuối cùng tôi cũng thấy phu nhân Doris khỏi bệnh xuất viện. Sau khi hàn huyên vài câu, hắn chào tạm biệt, tiếp tục dào bước trên con đường phố với nụ cười trên mặt. Vừa đi được vài bước, hắn liền nghe phu nhân Doris gọi mình lại. Khi nào dù gần về, tôi sẽ bảo nó trả tiền thù lao cho cậu. Chồng tôi có giống nhận công việc này vì tiền hay không? Nụ cười cuộc lên đột nhiên cứng lại. Hắn chỉ có thể quay nửa người qua vẫy tay tỏ ý đã hiểu. Khi vừa đi xa khỏi nhà du gần vẻ mặt lên dần chuyển thành trầm lặng hắn thở dài. Hắn vừa mở linh thị để nhìn qua màu sắc khí chẳng của phu nhân Doris nhận tuổi cao sức yếu mà còn vì thời tiết lạnh tình hình không quá ổn. Không chỉ vì tuổi cao sức yếu mà còn vì thời tiết lạnh lẽo và khí hậu tồi tệ của Bách Lung. Tất cả đều là những hình ảnh có ảnh hưởng xấu với phổi của bà ta. Phu nhân doris có thể qua khỏi cuối mùa thu hay mùa đông này nhưng mà lần sau rồi sau nữa thì rất khó nói. Nếu phu nhân muốn sống lâu thêm vài năm, thì chỉ có thể chuyển về phương Nam, chuyển đến vùng vịnh Deep sea. Đáng tiếc là luật sư Dugan không thể đáp ứng được điều kiện đó hiện giờ. Đến mình còn chưa tới vịnh Deep sea nữa là lên lầm bẩm đến gần hòm thư đút lá thư vào. Đây là khúc dạo đầu trước buổi biểu diễn mà tối nay hắn sẽ tiến tới giáo điển Thanh Bình với tư cách một thám tử để chuẩn bị phần công tác còn lại. Sau khi thuận lợi Mua bánh nhân Dipsy để làm điểm tâm Hắn trở về đường cũ Bước đi khá nhản nhã Còn chưa đến gần cửa nhà Hắn đã trông thấy một cỗ xe ngựa vô cùng trang nhã Đang đỗ bên ngoài Hai vị nữ sĩ, đội mũ gắn ruy băng đen Đang sốt ruột kéo chuông cửa Trong khi người hầu gái và vệ sĩ Thì tản ra chung quanh Như thế đang đề phòng cái gì đó Phu nhân Stalin, phu nhân Mary Các quý cô đây có chuyện gì muốn ủy thác sau Trông họ rất chỉ là lo lắng Cầm trước túi giấy chứa bánh nhân díp xì trên tay, lên tiếp cận họ lên tiếng với một nụ cười. Hai vị phu nhân, đây nên là thời gian dùng điểm tâm mới phải. Quay lại trông thấy thám tử Sherlock Moriarty, phu nhân mary trông nhẹ nhàng nhẹ nhõm thấy rõ. Ngài thám tử, ngài phải giúp tôi. Lên mở linh thị, thấy rõ là đối phương không hề giả dối, đang tỏ vẻ lo lắng, gấp gáp và sợ hãi. Hắn gật đầu chỉ vào cánh cửa. Chúng ta vào nhà nói chuyện vừa nói hắn vừa liếc qua chủ nhà Stalin một chút nhận thấy trạng thái của cô ta khác biệt hoàn toàn so với hai ngày trước tinh thần ủ rũ xa sút như thể đã mất sạch hứng thú với mọi thứ vậy chủ nhà gặp phải chuyện gì sau mặc dù chị ta thích khoa khoang một chút nhưng luôn yêu đòi kia mà lên lấy chìa khóa ra khỏi túi áo cha vào ổ và mở cửa sau khi bước vào nhà còn chưa kịp ngồi vững thì phu nhân Mary liền nôn nóng nói thám tử Moriarty tôi nhận được một lá thư đe dọa thư đe dọa, lên đặt bánh, nhận điếp xuống. Đan hai tay vào nhau mà hỏi, nội dung như thế nào? Phu nhân Mary nghiêng đầu nhìn phu nhân Stalin một chút, thấy chị ta trông ủ rũ bất thường, đành phải cân nhắc rồi tự mình nói ra. Lát thư này yêu cầu tôi, thời điểm làm điều tra ô nhiễm khí quyển, phải xử lý vụ nhà máy khói thải thật nghiêm minh, noi ra la thời công nhận những công hiến đóng góp của bọn chúng. Nếu không, tôi sẽ giống như con dối, đi kẻm với bức thư này. Còn rối ấy đầu bị bứt đứt, tay chân cũng bị bẻ gãy. Cô nhân Mary tựa như hồi tưởng cảm giác lúc mở lá thư ra, giọng nói run rẩy Đây là lần đầu tiên tôi gặp phải chuyện như thế này. Tôi không chắc liệu nó có phải là sự thật. Tôi không hề biết chuyện này sẽ xảy ra với mình nếu mình trở thành ủy viên điều tra. Tôi xác thực là không biết. Cô nhân à, đại đế Rousseau đã từng nói, chỉ có hai hình thức tối thượng của thù hận giữa người và người. Một là sát hại cha mẹ đối phương, Hai là phá hủy cách kiếm tiền của đối phương Lên nghiêm túc gật đầu nói Đề nghị của tôi là báo cảnh sát Từ góc nhìn của hắn Thì phu nhân Mary hiện tại là một thành viên Của Ủy ban điều tra ô nhiễm khí quyển của Vương quốc Thân phận và địa vị của cô ta Hoàn toàn khác biệt so với trước đây Nên sợ cảnh sát chắc chắn không thể Quay đầu làm ngơ Hơn nữa điều này còn liên quan đến sự phát triển Chính sách của một quốc gia Nên khả năng rất cao là cảnh sát sẽ chuyển vụ việc Cho tổ chức giáo hội người phi phàm nhằm giải quyết vụ việc nhanh nhất có thể. Căn cứ vào thân phận tín đồ nữ thần của phu nhân Mary thì đương nhiên sẽ là lựa chọn kẻ gác đêm. Thế này kể cả Glenn muốn nhận một phần thù lao thì cũng sẽ không bị liên lụy. Tôi đã làm rồi nhưng không sao yên tâm được. Phu nhân Mary mím môi nói Anh có biết họ nói gì không? Họ bảo là thứ đe dọa này được chắp lại bởi những con chữ cắt trên báo giấy. Cả con roi đó cũng là loại có thể mua ở bất kỳ đâu. Rất khó để tìm ra người gửi thư trong thời gian ngắn, và họ chỉ gửi một vị cảnh sát đến bảo vệ tôi thôi. Hỡi nữ thần, đây là cách họ đối đái với một người dân đang cầu cứu đó sao? Cô nhân Mary dừng lại một chút, khẩn thiết nhìn lên mà nói. "Thám tử Moriarty, tôi tin anh có thể giúp tôi, không chỉ bởi vì biểu hiện qua chuyện kia, mà tôi cũng đã được nghe Mike tán thành, Aaron ca ngợi, ta xin khích lẹ. Hơn nữa tôi cũng biết anh đã có đánh góp cực lớn trong vụ ám sát liên hoàn kia. Đừng lo, tôi sẽ trả anh mức thủ lao đầy đủ mà. Câu từ của phu nhân quả là khiến tôi cao hứng, nhưng sự việc này có gì đó không ổn. Từ phi cảnh sát đã nhận hối lộ, nếu không họ hẳn sẽ chuyển bản án đến cho kẻ gác đêm. Mà với khả năng của người phi phàm thì chắc chắn là sẽ có cách xem bói. Một lá thư cắt ghép từ các mổ báo, chẳng đời nào tránh được dò xét. Người gửi thư hoặc là đã bị bắt, hoặc là có biện pháp quấy nhiễu xem bói. Mà về sau thì chắc chắn sẽ dẫn đến một cuộc điều tra chính chac chan la se co cach xem boi mot la thu cat ghep tu cac mau bao chang đoi nao tranh đuoc do xet nguoi gui thu hoac la đa bi bat hoac la co bien phap quay nhieu xem boi ma ve sau thi chac chan se dan đen mot cuoc đieu tra chinh thuc và có quy mô từ kẻ gác đêm dù là tình huống nào thì cách xử lý hiện tại đều không giống lên hồi đáp phu nhân Mary ngay Acklen không hồi đáp phu nhân Mary ngay mà cẩn thận phân tích sự kỳ lạ trong câu chuyện phòng khách đột nhiên im ắng lạ thường cảm giác yên tĩnh khiến cho phu nhân Mary và phu nhân Stalin thấy bất an mà lại không rõ tại sao không biết từ bao giờ Acklen đã móc ra một đồng tiền xu di chuyển nó bay qua nhảy lại giữa hai ngón tay giống như một thói quen khi hắn đang chuyên tâm suy nghĩ. Bỗng nhiên đồng tiền xu bay lên, rồi rơi thẳng xuống lòng bàn tay hắn, mặt sau hướng lên trên. Lên kinh ngạc, hắn xem bói để do chuyện này có nguy hiểm hay không, kết quả lại là phủ định. Nếu thực sự có một vụ đe dọa như vậy, thì dù người gửi thư không có năng lực đáng cân nhắc, cũng sẽ có một chút nguy hiểm. Phủ định là điều bất khả thi. Đây chẳng lẽ chỉ đơn thuần là đe dọa xuông, hay khong ket qua lai la phu đinh neu thuc su co mot vu đe doa nhu vay thi du nguoi gui thu khong co nang luc đang can nhac cung se co mot chut nguy hiem phu đinh la đieu bat kha thi đay chang le chi đon thuan la đe doa suong hay la Lên đột nhiên nghĩ tới một khả năng, liền cười nói. Phu nhận Mary, không phải lo lắng gì hết, phu nhận kiên tâm quay về đi. Nếu hai ngày tới có người tìm đến thương lượng, đưa chuyện này đi đăng báo, khiến dân chúng nhận thấy rõ mục tiêu thực sự của chủ những nhà máy kia rồi đốt lên ngọn lửa phẫn nộ của bọn họ, thì phu nhận an toàn rồi. Khả năng mà lên vừa nghĩ tới chính là sử dụng thư đe dọa như một cái bẫy do chính người của mình bố trí kích động dân chúng lợi dụng lửa giận từ họ để thuận lợi tiến hành điều tra ô nhiễm khí quyển khiến cho dự luật tiếp theo có lợi cho bọn họ điều này giải thích vì sao phía cảnh sát lại phản ứng như vậy sao anh lại nói như thế phụ nhân Mary nhíu mày hỏi lên mỉm cười đáp lại đây chính là suy luận của tôi nếu trong hai ngày tới không hề có chuyện nhanh nói thì sao phụ nhân Mary truy vấn lên thành khẩn nói lúc ấy tôi sẽ cung cấp sự bảo vệ dù sao cũng chẳng có nguy hiểm gì hắn bổi thêm trong lòng sau khi chấn an và tiến phu nhân Mary ra về hắn tiến lên màn xương giám sát thực lại liền nhận được kết quả y như cũ mà đến lúc này thì bánh nhân deep si quản đã nguội ngắt phu nhân Mary ra về trong trạng thái hơi thấp thỏm và bất an tự hỏi không biết có nên mời stalin đến chơi với mình vài ngày không đúng lúc ấy thì người quản gia đến báo cho cô biết người con trai cả của bá tước ho thư ký ủy ban điều tra ô nhiễm khí quyển của vương quốc là ngài hi biết ho đã tới thăm Xong, sau khi tiến vào phòng khách, phụ nhân Marie còn chưa kịp mở lời. Quý ông anh Tuấn về mái tóc vàng kia đã lên tiếng trước. Phụ nhân mary ta đang nghe qua sự tình vừa rồi. Đây quả thực là một sự sỉ nhục với Bách Lung, thậm chí là với cả Vương quốc. Ta xin bày tỏ sự hối lỗi từ tận đáy lòng mình. Phụ nhân yên tâm, tất cả mọi người trong ủy ban sẽ cùng đứng lên với cô. Cảm ơn sự quan tâm của ngài. Phụ nhân Marie cảm kích đáp lại. Hi bứt hò cân nhắc một hồi rồi nói. Phụ nhân... Tôi muốn tìm một phóng viên tới để phỏng vấn sự tình này. Ta muốn nói chuyện đã xảy ra với cô và những hành động của đám hèn hạ thấp kém kia cho mọi người khiến dân chúng biết được những kẻ làm ô nhiễm bầu không khí bách lung kia tàn tệ như thế nào. Chúng không hề có dấu hiệu ăn năn hối lỗi. Xin phu nhân hãy chấp nhận sự thỉnh cầu của ta. Điều này giống y hệt những gì thám tử Moriarty miêu tả. Phu nhân Mary nhất thời không nói nên lời. Sau bữa sáng, lên nghỉ ngơi một lát nhân lúc không có gì làm Hắn tiến lên mản xương sám chuẩn bị cho việc xem bói, bình độc tố sinh học. Lần này thì hắn không chỉ hoãn thêm một chút nào nữa cả. Bên trong cung điện hùng vĩ cổ xưa, từng cột đá khổng lồ trống dưới mái vỏm cao vút. Lên ngồi trên vị trí cao nhất của chiếc bàn thanh đồng, cầm cái bình màu nâu chống suốt, kiểm tra đi kiểm tra lại, vẫn chẳng cảm thấy nguy hiểm nào từ nó. Bắt đầu thôi. Hắn cụ thể hóa giấy bút viết ra câu bói, nguồn gốc của nó. <cười> đặt bút máy xuống làm chuẩn bị chịu đựng đủ góc loại trà tấn lên ngó nhìn tấm giấy cũng như bình độc tố sinh học một chút dựa lưng vào ghế vừa tụng niệm vừa minh tưởng ngay sau đó hắn tiến vào một mộng cảnh tối tăm mờ mịt nhìn thấy một căn phòng là mờ tối nhưng khá là rộng rãi bên trong gian phòng này hổ mang chúa nhện quá phủ đen và cả tá các loại động vật kỳ quái khác đang được bày ra Một cảnh tượng vừa lộn xộn lại vừa ghê rợn. Một người đàn ông trung niên khoác áo blue trắng đang đứng trước một chiếc bàn dài đặt ở giữa phòng. Ông ta ném từng thứ như mật rắn tuyến độc của nhện vào một cái nồi sắt lớn treo bằng dây gắn trần. Cuối cùng ông ta bỏ một vài vật phẩm quanh sáng linh tính chiếu rọi mãnh liệt vào. Ví dụ như một thứ giống lá phổi khi thì tan ra thành khí đen. Khi lại ngưng tụ thành một vật thể màu xanh sẫm. Lại ví dụ như một ống nghiệm trong vắt. Đựng thứ chất lỏng xanh thẳm Lại ví như một con mắt đỏ rực Vào không khí trong cái nồi sắt Dân trở nên đặc dính Chúng tụ về trung tâm nhưng lại bị đẩy ra Khó mà đạt được mục tiêu Khi người đàn ông trung niên mặc áp lưu trắng Nhìn thấy cảnh tượng đó Lông mày dẫn nhau lại biểu cảm lo lắng Ông ta mở cuốn sổ ghi chép màu đen bên cạnh ra Cắn răng Cắt máu trên cổ tay mình bằng nghi thức muỗng bạc Từng giọt máu đỏ tươi nhỏ xuống Cái nồi sắt đen Bên trong tựa ma đat đuoc muc tieu khi nguoi đan ong trung nien mac ao luu trang nhin thay canh xuất hiện sự song Đột ngột bọc phát ra một lực hấp dẫn khủng khiếp, hút toàn bộ khung khí đặc quánh chung quanh vào, hút toàn bộ những giọt máu đỏ thấm còn chưa rời khỏi cổ tay vào. Chưa hết, mặc kệ người đàn ông có dãy ruộng chống cử như thế nào, vẻ mặt sợ hãi hoảng loạn ra làm sao, cũng không thể ngăn lại, bản thân bị cưỡng ép kéo gần đến trước nồi sắt. Cơ thể bị kéo căng, cái đầu bị ép nén, trong tiếng kêu gào thảm thiết, ông ta hoàn toàn bị chiếc nồi sắt cắn nuốt sạch sẽ. Những tiêu bản treo chung quanh, thực vật được trưng bày, động vật có thể động đậy hay di chuyển, toàn bộ đều bay vào nồi sắt. Sương mù màu nâu đột ngột tràn kín trong căn phòng. Nó lững lở trôi nổi, sao động. Đến khi mọi thứ kết thúc, cả căn phòng đã trở nên trống rỗng, chỉ còn lại một chiếc bình màu nâu trong suốt, đang an tĩnh nằm giữa sàn nhà. Khung cảnh nhanh chóng mờ nhạt dần, mộng giới tàn vỡ, lên mở mắt vô thành bố tức lầm bầm. Nguyên gốc Mình độc tố sinh học này là kết quả của một thí nghiệm tìm đường chết. Mình còn tưởng là đặc tính phi phạm của người nào đó bị mất khống chế. Nếu vậy thì đã xem bói phối phương được rồi. Đối với Klein thì đặc tính phi phạm của người bị mất khống chế hay đặc tính phi phạm đã bị tà thần ô nhiễm đều có thể lấy ra để xem bói phối phương. Giống như trước đây bậc thầy đều siêu huyện với Rosago đã để lại con tuong la đac tinh phi pham cua nguoi nao đo bi mat khong che neu vay thi đa xem boi phoi phuong đuoc roi đoi voi klein thi đac tinh phi pham cua nguoi bi mat khong che hay đac tinh phi pham đa bi ta than o nhiem đeu co the lay ra đe xem boi phoi phuong giong nhu truoc đay bac thay đeu khien hien voi rosago đa đe lai con mat đen kịt. Đều là nhờ hắn có ngăn cách liên hệ từ xương xám nhờ sự tiêu trừ hiệu ống xứ, à, hiệu ứng xấu từ mảnh không gian thần bí này có tiền vốn phong phú để mà tìm đường chết đương nhiên phối phương ma dược cũng ẩn chứa rất nhiều nhân tố trên lý thuyết thì tỷ lệ thất bại khá cao nhưng lên tuyệt đối có tự tin để làm sau khi đã trở thành ảo thuật ra tương tự nếu là vật phong ấn được hình thành trực tiếp từ đặc tính phi phàm cũng có thể lấy ra để xăm bói phối phương ma dược nhưng nếu chúng chỉ làm Chủ yếu từ vật liệu hoặc là trải qua nhiều kiểu chế tác, từ những công tượng là người phi phạm hay là những thí nghiệm nguy hiểm mới biến thành vật phẩm thần kỳ, thì trình độ xem bói hiện tại của Glenn lại không thể đáp ứng được, dù có mảnh không gian thần bí trên màn xương xám này tăng cường thì cũng không khả quan. Không tại, ít nhất cũng không phải lo lắng về tai họa ngầm khác của bình độc tố sinh học. Glenn nhìn răng nanh người sói một chút, theo lý trí từ bỏ sự hiếu kỳ. Quần hoàng hậu trong biệt thự sao hoa của bá tước Ho, Audrey tiếp tục học tập tâm lý học. Bên chân nàng, chú chó lông vàng sushi đang ngồi sổm, con mắt sáng ngời, thỉnh thoảng nó lại vẫy đuôi, tựa như cực kỳ hưởng thụ khung cảnh này. Bác sĩ tâm lý Island vừa kết thúc giảng bài nhập môn tâm lý học bộ phận, tỏ vẻ ngẫu nhiên mà nói, thực ra, có một loại lý luận như vậy. Người ta cho rằng nhân loại kế thừa một phần ý thức của tổ tiên qua từng thế hệ, Từ đó bản thân tự hình thành nên những hành vi có logic nền tảng, ví dụ như dù rất nhiều người chưa bao giờ gặp rắn độc nhưng chỉ cần nhìn thấy nó thì theo bản năng sẽ sợ hãi mà muốn trốn tránh đi. Tại sao vậy? Đây là được lý luyện cho rằng đó là dạng bản năng mà chúng ta được kế thừa từ tổ tiên, cảm giác tiềm ẩn ở nơi xấu nhất trong tiềm thức. Từ thời cổ đại, nhân loại không ngừng chiến đấu với những loại rắn độc và các loài động vật hung dữ. Họ đã khắc ghi lại những ký ức này vào trong ý thức và di truyền lại. Mà làm sao để di truyền xuống được? Audrey hứng thú hỏi. Eastland với mái tóc dài đến tận eo cười nói. Một câu hỏi rất hay. Một số giải thích có một truyền thuyết cho rằng ý thức của tất cả mọi người đều liên thông tại tầng thấp nhất là một thể. Và những vết tích đặc điểm được để lại này sẽ ảnh hưởng tới ý thức độc lập của bọn họ. so sánh ra, tầng ý thức thấp nhất giống như một đại dương vô tận. Mỗi ý thức độc lập nhất của chúng ta là những hòn đảo tọa trị trên đại dương bao la ấy, và có thể chia ra thành hai bộ phận. Một phần được ẩn giấu dưới mặt nước, tiềm thức với số lượng và kích thước rất lớn, phần kia thì lộ ra trên mặt nước, ý thức ở tầng ngoài thường có thể bị phát hiện ra. Đây chính là cơ sở lý luận tâm lý học của trường phái bộ phận. Audrey nhìn sushi một chút rồi xoa lông cổ của nó mà nói. Thế nên chúng ta có thể lợi dụng sự liên thông của đại dương gây ảnh hưởng đến ý thức của người khác, đạt được đạt được mục đích trị liệu một vài loại bệnh tinh thần sau. Đây chính là nền tảng thần bí cũng như năng lực phi phàm của bác sĩ tâm lý à? Nhưng nghe có vẻ không đủ, còn thiếu cái gì đó. Ví dụ như, bầu trời trên đỉnh đầu, bầu trời sẽ bao phủ hết thầy sau. Audrey ti biểu cảm rất ngây thơ, nhưng thực chất là đang hiếu kỷ nghĩ ngợi. Tiểu thư rất có thiên phú ở lĩnh vực này. Eason vừa kinh ngạc vừa vui mừng khen ngợi, nhưng chúng ta chưa có thể ảnh hưởng tới khu vực viền trung quanh đại dương thông qua nó để ảnh hưởng đến những người ở gần nếu tùy tiện xâm nhập thăm dò vùng viễn dương thì rất dễ dẫn tới đánh mất bản thân cô ngẩng đầu nhìn chiếc đồng hồ treo tưởng chi tiết và phức tạp mỉm cười nói hết giờ rồi chương trình học hôm nay đến đây là kết thúc tiểu thư audrey nếu người cảm thấy hứng thú với trường phái tâm lý học này chúng ta có thể nói chuyện tiếp vào lần sau được rồi audrey đứng dậy hành lễ trong lúc đưa mắt nhìn đối phương rời đi Nàng gật đầu trong suy tư Nữ sĩ Eastland này Không có vẻ giống với bác sĩ tâm lý Nhiều nhất cũng chỉ như mình Là một người độc tâm Điều có to giảng vừa rồi chính là cơ sở lý luận Của hội tâm lý luyện kim sau Họ quả thực là kiên nhẫn Tại sao họ chưa tuyển ta vào làm hội viên mới trước Audrey suy nghĩ linh tinh Sushi ở bên cạnh thì vui vẻ nói Audrey tôi có cảm giác cô ta Giống kiểu người như chúng ta Không ý tôi là giống với kiểu chó À không cũng không phải câu Si, chú chó chỉ mới nắm giữ ngôn ngữ loài người ở mức độ cơ bản xa vào hỗn loạt, không thể tìm được chính xác từ ngữ để diễn tả cảm xúc thật của mình. Quần đại kiều Nam, phố Hòa xa vao hon loan khong Quý, bên ta cam xuc thực cua giáo đường Bội Thu, lên diện trang phục bình thường, ngẩng đầu nhìn lên thánh huy sinh mệnh trên tường ngoài, bước lên bậc thang đi qua cổng chính. Điều đầu tiên hắn muốn làm là xác định lại tình hình, chỉ có thế thì biểu diễn mới càng tốt, sử dụng cứu xảo để cứu thoát em Linh Wai ra mà không bị nghi ngờ. Tiếp theo, là dùng thân phận thám tử để cung cấp manh mối, nhận sự cảm tạ từ gia đình ngoài, được khán giả tán thưởng. Đây sẽ là một buổi biểu diễn hấp dẫn. Do đường bội thu không quá rộng, chỉ có một đại sảnh để cầu nguyện, lên tìm một chỗ ngồi sát bên hành lang bỏ mũ xuống. Giám mục Olowski đang giảng đạo chiều qua vượt qua hai m hai thân hình vạm vỡ, không thể bị che giấu bởi trang phục linh mục, rộng, mang lại một cảm giác vô cùng áp bức. Tuy nhiên, biểu cảm của ông lại cực kỳ dịu dàng đong đầy sự cảm kích và lòng biết ơn đối với sự sống trước mặt kiểu linh mục này không có một ai dám làm ồn lượng tín đồ không quá lớn chăm chú lắng nghe thỉnh thoảng lại làm vài động tác cầu nguyện đặc biệt của giáo hội mẫu thần đại địa lên cẩn thận quan sát kiên nhẫn chờ đợi không nóng vội khi bài giảng kết thúc hắn cầm gậy ba toang lên chuẩn bị đứng dậy để tiến hành kế hoạch sẵn có đúng lúc ấy một người đàn ông mặc áo choàng linh mục của giáo hội mẫu thần đại địa bước vào từ cánh cửa, nơi gian phòng phía đằng sau giáo đường. Anh ta trường 28-29 tuổi, có mái tóc đen đôi mắt đỏ, sống mũi cao, bờ môi mỏng, trông anh Tuấn đẹp trai nhưng không quá nam tính, không ai khác, chính là em Linh White. Lên há miệng ra một chút, gần như không khép lại nổi. Đáng lẽ tên này phải bị giam dưới tầng hầm mới đúng chứ? Chẳng phải một mực to mồm, cương quyết duy trì tín niệm, không muốn thuận theo ý tưởng của giám mục Oloski sau. Em Linh White đang cầm thánh vật của lễ thánh đi trao cho từng tín đồ cuối cùng đứng ở trước mặt lên lên suy nghĩ thật nhanh lập tức hạ thấp giọng nói anh là em liên quai sau cha mẹ của anh ủy thác cho bằng hữu của tôi đến tìm kiếm anh tại sao anh lại đây anh gặp phải chuyện gì có cần hỗ trợ không em liên quai trông chẳng còn cái vẻ cao ngạo thường có chỉ nói với một nụ cười gần như sắp khóc không cần tôi sẽ về nhà sớm thôi anh ta mím chặt môi lắc đầu cố dặn ra một nụ cười mà nói tôi đã là tín đồ của mẫu thần đại địa không một giám mục câu trả lời này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của lên hắn nhất thời không biết hồi đáp ra làm sao chỉ có thể liên thanh kêu gào trong đầu này này lần trước ở giáo đường bội thu anh đã vô cùng cương quyết về tín ngưỡng mặt trăng của mình tuyệt đối không có chuyển qua tôn thờ mẫu thần đại địa rồi cơ mà giờ mới chưa được bao lâu sao đã chịu khuất phục rồi thế này không phải quá nhanh rồi sao Lòng kiên nhẫn của anh đâu Liêm sỉ của anh đi đâu cả rồi Tôi đã phải chuẩn bị cho buổi biểu diễn này Rất cẩn thận tỉ mỉ Vậy mà còn chưa bắt đầu đã bị ép phải kết thúc rồi Đây đâu phải là lẽ thường lên há miệng chợt nhận ra có chỗ không ổn Tại sao em liên quan lại thông báo cho mình Về việc thay đổi tín ngưỡng Mình chỉ là một thám tử tư đi ngang qua Tình cờ phát hiện anh ta mà thôi Anh ta mong mình sẽ chuyển lời cho cha mẹ sau, Hay còn ẩn ý gì khác Trong khi mà lên đang suy đoán thì em liên quan đã gỡ bỏ mối lo, cởi đắc ý. Ngài thám tử không cần phải diễn kịch đâu. Hay tôi nên gọi anh là chủ nhân mới của chìa khóa vạn năng. <cười> Đối với một huyết tộc cao quý, mỗi người đều có mùi vị và loại máu khác biệt. Kể cả tôi có bị giam giữ dưới tầng hầm cũng có thể ngửi thấy. Tôi đã nhớ mùi vị của anh rồi. Ok. Như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại các phần đọc truyện này đây xem là chuyện gì sẽ diễn ra đối với em Linh White và buổi biểu diễn của Glenn thì chúng ta hãy đợi phần sau nhé